Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miệng gửi về cho kinh Trong câu chuyện số 281 ngày hôm nay một lá thơ gửi từ một em tên là Thành, quê ở Tiền Giang Câu chuyện xảy ra vào khoảng những năm 1995 ở ngay tại trong xóm của em luôn. Em nói là năm đó em chưa có ra đời đâu. Câu chuyện này được ông bà nội với cha mẹ kể lại cho em nghe. Cái thời đó thì ở trong xóm có ông bà hai hiếm muộn đi. Hai ông bà cưới nhau năm 20 tuổi mà cho tới năm bốn chục thì mới sinh ra được một thằng con trai. Nghĩ con cái là cái lộc trời ban. Vậy cho nên ông bà mới đặt nó tên là Lộc Ở trong xóm ai cũng quý hai ông bà hết Tại vì họ sống hiền lành, thuận hòa với lối xóm Không hề có sự xích mít hay là làm Phật lòng ai Rồi cho tới khi thấy hai ông bà sinh được đứa con như vậy Ai cũng mừng cho họ hết Nhà của hai ông bà cũng không phải là gì thuộc dạng quá nghèo à, Cũng thuộc dạng đủ sống À, chứ không phải là cũng không có phải là khá giả hơn ai. Nhà có được năm sáu công đất gì đó mà cái thời hồi đó đó ông nội nói là mần ruộng nó đâu có trúng như bây giờ. Mần đủ lúa ăn là mần rồi, chứ đâu có phải bán ra mà kiếm nhiều tiền như bây giờ đâu. Thì ai thuê cái gì hai ông bà cũng mần thêm cái đó, từ đi mần cỏ giường cho tới đào đất vét mương. Những cái lúc mà không có ai mướn á, Thì ông hai cũng đi cắm câu Xôi cá xôi ếch về Để mà đem ra chợ bán Nói chung là hai ông bà Rất là siêng năng chăm chỉ Rồi cho tới khi có con Thì bà hai chủ yếu Ở nhà lo cho con Ông hai vẫn siêng năng đi làm như hồi trước vậy Một mình ơn ông Có thể lo cho cả gia đình Có một đứa con ha, Lại là con cầu con khẩn Cho nên hai ông bà rất là nuôn chịu nó Nó muốn cái gì cũng được hết Không bao giờ la rậy nó một tiếng nào Bởi vậy mà nó rất là hỗn hào mất dạy Trong sớm ai cũng không có ưa nó hết Ông bà hai thì dần lớn tuổi hơn Ở thời điểm đó thì ông bà hai lớn tuổi hơn cả ông bà nội Ông bà nội kêu họ bằng anh chị Ông nội mới nói bà hai bà chịu con Mà nhiều cái ông nhìn ông tức dùm luôn Cứ sáng sớm là sẽ có bà Tư bán sôi bắp với lại sôi nếp ở sớm bên đi qua bán Thì bà đi dài dài từ sớm này qua sớm khác thì bà bán như vậy đó Bán chừng nào hết thì bà lộ vậy Thì ngày nào bà hai cũng đón bà Tư đi mua sôi cho thằng Lộc ăn Mà cái thằng này thì nó nghịch, nó phá dữ lắm Năm đó là lúc đó nó mới có 6 tuổi thôi Ta nói bình thường thí dụ như bà Tư ghé lại Ai kêu trước thì bà làm trước cho người đó Ai kêu sau thì làm sao Mà chờ đợi một chút xíu Chứ có phải mất thời gian gì dữ lắm đâu Vậy chứ mà mặc kệ Cho có ba bốn người đứng đợi đi Bà hai với thằng Lộc tới sau Là nó quậy Nó tới là nó đòi Phải làm cho nó liền Không có là nó khóc Nó quậy, nó ngắt nhéo bà hai Bắt kêu bà Tư Phải làm liền cho nó Thế thì thay vì la nó Như những người mẹ khác Thì bà hai bà lại năng nỉ Kêu thôi xin làm cho nó trước đi Chứ để nó quậy bà chịu không nổi Người ta ghét nó lắm Mà người ta không thèm nói Với lại thế tội nghiệp bà hai Nên cũng thôi à, Cứ diệt nhường cho nó trước thôi Ông 10 ở trong xóm Thì ổng ghét nó dữ lắm Bữa đó ổng mua trước Bà hai với nó đi lại Nó cũng quậy y vậy đó Bà hai cũng năn nỉ Nhưng mà ông mười ổng không chịu nhường Ông nói tới sao thì đợi đi Chứ nhường cái gì mà nhường Đợi được thì ăn không thì nhịn Nói chung là cái tánh ông mười này Ông dễ chịu chứ không phải là thích so đo đâu Mà tại vì cái thằng Lộc Nó quậy quá nhiều lần như vậy Ông đâm ra ổng thấy ghét Cho nên ổng làm cho bỏ ghét vậy thôi Không được nhường một cái là nó quậy quá trời quậy Bà hai bà tráng dỗ Nhưng mà nó khóc Nó la làng hơn là chết cha chết mẹ nè Vừa la nó vừa nói muốn ăn liền Bán liền cho nó Bà hai không nạt nộ Không la rầy một tiếng nào Chỉ có năn nỉ cho nó nín thôi Ráng chờ một chút Cho bà Tư bà bán cho Rồi tới khi bà Tư bà bán cho ông mười xong Thì bà làm cho nó Đưa cái gối sôi bắp cho nó Mà biết làm sao không Nó cầm lấy nó chội một cái bẹp xuống đất Nói không thèm ăn nữa Lúc đó có ông nội ở đó luôn Ông nói tao nóng hết sức vậy Phải mà con tao là tao đánh cho chục cây Chứ không phải cái dừa đâu Vậy mà đó Bà hai bà năng nỉ thôi không ăn thì thôi Cho má xin lỗi nghe Ông nội ông tức quá Ông mới nói chứ trời đỡ khơi chị hai Chị chịu nó cái kiểu này trời mấy mốt làm sao Sao mà dạy nó được Tuổi này còn dạy được Chị không dạy Mai mốt nó bự một chút nữa rồi làm sao mà vậy Thế nhưng mà mặc cho ai nói cái gì thì nói Bà vẫn cứ như vậy đó Tính của hai ông bà từ xưa tới giờ Thì thật ra là hiền sẵn trong người Rồi thêm cái thương con nữa mới đâm ra như vậy Không phải chỉ mình ông nội nóng đâu Hàng xóm ai cũng nóng hết Chứ con nít gì mà mất dại quá trời vậy Cho một lần khác Bữa đó sáng là bà Tư bà ngồi bà bán cho nó trước rồi Sau đó bán cho hai ba người khác nữa Bữa đó là bà nội Bà nội đó Thì hai ba người đang ngồi đó Bà Tư bà vừa làm xôi vừa nói chuyện Hỏi thăm này kia Nói chuyện dần lân chơi vậy đó Thì thằng Lộc nó mới cầm gối xôi Nó vừa ăn vừa chạy giỡn với mấy đứa nhỏ Trong đó có thằng Quân Con của bà Ba Bà Ba mới la thằng Quân Kêu ăn thì ngồi một chỗ ăn đi Chạy tới chạy lui một hồi lỡ nó rớt xuống đất hết rồi làm sao Ăn xong đi rồi muốn chơi giỡn gì đó là chơi Thằng quân này thì la thì nó sợ Nó ngồi lại một chỗ nó ăn Không có chạy chơi với thằng Lộc nữa Khi không ai chạy chơi với nó nữa Thì nó đâm ra nó quạo quọ Xong rồi nó hốt một cái nấm đất cát cái Trời ơi, ơi nó cười nó trội lên người bà ba Ta nói nó trội mà người bà dính hết nguyên một đám người luôn Bà nội cũng bị dính cái đất cát đó luôn Rồi nguyên cái mâm xôi của bà Tư Dính đất xình hết trơn hết trọi luôn Rồi bán được cho ai nữa Ta nói bao nhiêu người nhìn thằng Lộc Bằng nửa con mắt Ai cũng xôi máu hết trơn hết trọi Chỉ có riêng má nó là không à Trời ơi mình nghe kể lại thôi Mình còn nóng chứ nói chi mà chứng kiến tận mắt Vậy đó chứ bà hai bà nói nhẹ nhàng Chứ con ơi sao con chơi kỳ vậy Mai mốt không có chơi vậy nữa nha con Rồi bà chỉ nói bấy nhiêu thôi Chứ cũng không có kêu nó phải xin lỗi Cái gì hết trơn á trời Nhưng mà bà biết điều Chỉ là không có biết dạy con thôi Bà xin lỗi bà ba bà Tư Với tất cả mọi người Rồi đền tiền cái mâm xôi cho bà Tư Cái chuyện đền Thì chắc chắn là phải đền rồi Nhưng mà cái đáng nói ở đây á Là bà phải rầy con bà Thì bà lại không có làm Người ta tức là tức cái đó Nó lớn lên tới lúc nó đi học Nhà thì ở xa trường Lội bộ mấy cây số mới tới Mà đường hồi đó chủ yếu là lộ đất Tháng nắng nó còn đỡ Chứ tháng mưa là sinh bùng Đi cực rất là cực Ngày nào bà hai cũng đưa nó đi học rồi rước vậy Sáng lên tới trường học Thì ở đó người ta bán nhiều quà bánh hơn Có bánh kẹp, cà rem, đá bào này kia Đặc biệt là hồi đó bán cà rem đá bào là đắt dữ lắm Thì cái bữa đó là thứ bảy chủ nhật gì đó Ông nội cũng không có nhớ rõ Đại khái là cái ngày không có đi học, ngày nghỉ Thì sáng đó mưa lâm râm Ông nội mới đội nón lá đi công chuyện Ngang qua nhà ông hai Thì thấy thằng Lộc ở trong nhà nó đang quậy Nó khóc nhoi trời hết trơn luôn Hai ông bà thì đi theo đặng mà dỗ dành nó Ông nội mới hỏi thử coi có chuyện gì Bà mới nói là nó đòi ăn kẹo gì đó Mà cái kẹo đó trên trường mới có bán Đại khái là kẹo gì đi chứ mấy chục năm rồi Ông nội cô không có nhớ rõ nữa Thì nghe bà hai bà năng nỉ là, là là là thôi ráng đi Hết mưa rồi má đi mua cho Bà chỉ nói hết mưa rồi đi mua thôi Chứ không có nói là mai mốt đi học Rồi mua nha Chiều con tới cỡ đó luôn đó Thì cái lúc đó ông nội Chỉ biết lắc đầu ông bỏ đi thôi Ông bà hai thì thấy thương thiệt Nhưng mà ông không có chịu cái cách chịu con như vậy Ông bỏ đi lẹ cho đỡ cái cơn tức cơn ghét Chứ ở đó nhìn nó quậy vậy Ông chịu không có nổi Nhưng mà con người ta mà Người ta không rạy la đánh đập Thì mình có cái quyền gì Thế là một lát sau ông nội quay về Thì thấy ông hai đội nón lá đi theo hướng ngược lại Hỏi thăm thì mới biết là nó quậy Hai ông bà chịu hết nổi Thành ra ông hai với đội mưa lội mấy cây số để mà đi mua cái kẹo đó về cho nó Thì kể ra những cái chuyện như vậy để làm cái gì? Để chúng ta thấy được cái mức độ chiều con, cưng con của ông bà hai như thế nào Chứ không phải là cố tình kể dần lân chi cho nó mất công Tại vì chính ông bà hai đã tập cho nó cái thối đó Cho nên là càng về sau ngại lớn nó càng hỗn hào mất dạy Tới lúc 11-12 tuổi là nó bắt đầu đi học mình ơn Không có bà hai đưa đón nữa Bà hai ở nhà nấu cơm Để dành nó đi học về nó ăn Mà hế bữa nào nó không vừa miệng là nó chê Nó không có chịu ăn Hồi đó ở dưới quê mà Chủ yếu ăn cá mắm thôi Chứ ít có ăn thịt lắm Lâu lâu có khi cả tháng trời Mới đi chợ mua thịt ăn một lần Chuyên nhà bà hai Thì sao Thì phải một tuần đi chợ mua thịt Hai lần Ăn cá hoài là nó quậy, nó không chịu ăn Mà phải chi nó không ăn thì thôi không nói Đằng này nó bới chén cơm đi, nó đổ bỏ Nó nói cơm dở muốn chết ăn gì Trời xong rồi, nó làm chằn làm néo Nói là không có thịt ăn thì không có học bài Bà hai không có la gì hết Nàng để nó ăn đi, để ông thôi đó bụng Rồi ngày mai bà đi mua thịt về cho nó ăn Cái lúc nó đi ra ngoài đường, gặp người lớn là không có bao giờ có cái chuyện chào hỏi gì hết. Nghinh cái mặt lên mà đi. Nó gặp ai, bất kể già, trẻ, lớn, nhỏ gì không cần biết. Thí dụ như mình cầm khúc mía, mình xước, mình ăn đi. Nó hỏi nó xin. Mà phải chi nó hỏi xin đàng hoàng thì không có nói. Nó kêu vậy nè. Ê, cho miếng ơi. Mình mà không cho nó lấy đất nó chội á. Chội xong nó bỏ chạy. Người ta cũng không có thèm nói lại với ông bà hai làm cái gì Tại vì có nói cũng như nước đổ lá môn thôi hả Nói chi mệt vừa tức mà vừa mệt sức thêm Bởi vậy người trong xóm cứ coi nó như một cái người tàn hình như vậy Coi nó như không tồn tại vậy Hồi đó chung quy nhà ai cũng đang khó khăn Mà lại đông con cái Chỉ có duy nhất nhà ông bà hai là có một đứa con thôi Còn lại những nhà khác đa phần là ba bốn đứa Có nhà cả chục đứa Bởi vậy mà mỗi khi Tết tới Sắm đồ mới cho mấy đứa nhỏ là một cái vấn đề Ở đây ai trải qua những cái năm tháng đó Thì chắc chắn biết rồi Tết mà được hai bộ đồ mới là Coi như là nhua ở ở trong sớm rồi Ông nội kể Ví dụ như nhà ông nội Đi sắm đồ cho bác hai đi Cho đồ đó mặc hai lần Cái cất vô Năm sau lấy ra mặt tiếp chừng nào mà chật trội thì để cho bác ba Hoặc là những người sau này lớn lên Ai mặc dừa thì mặc Mà hồi đó bà nội cất đồ kỹ lắm Đồ mặc 1-2 lần cái nội cất Năm sau đem ra thì còn y như đồ mới vậy Nhiều khi nhà 5-6 người con Chứ mua được có 2-3 bộ đồ Rồi thai phiên nhau mà mặc Trong mấy cái ngày Tết thôi Chứ không có tiền để mua Cái thời đó nó là như vậy Nhưng mà chỉ có duy nhất cái thằng Lọc này á Là mỗi năm Tết đến Là nó bắt ông bà 2 sắm cho nó một lần ba bốn bộ Đồ mặc xong rồi là năm sau nó không có mặc nữa Nàng nỉ cỡ nào cũng không chịu Cho nên ông bà hai Phải đem cái đồ đó đi cho lại Những người khác Chưa kể là nếu mà sắm đồ mà dẫn nó đi Là cho nó tự sắm thì thôi nha Nếu bà bà hai mà tự sắm cho nó Nó chê là nó sẽ không có chịu mặc Thà mặc đồ cũ đồ rách Thì thôi đó Rồi Nhiều khi nó sắm mấy bộ đồ đó rồi Cái nó thấy một cái thằng ở sớm Có bộ đồ đẹp hơn nó Là nó về nó đòi bà sắm tiếp cái bộ đồ y chang như vậy Trong khi nhà đâu phải là khá giả gì Có cụ ăn của để gì đóng lắm đâu Giai đoạn đó là 11, 12 Lên 13, 14 Là tới cái gì Tụ tập ăn chơi phá làng phá xóm Đâu có lo đi học nữa Người ta nói mấy cái đứa trong sớm đa phần con nhà nghèo Có nghỉ học thì cũng ở nhà để phụ giúp ba má cái này cái kia Chứ không phải cái kiểu nghỉ học để đi chơi lưu lỏng như nó Nó toàn là tụ tập chơi bờ với mấy đứa con nhà giàu không hàm Mà chơi với tụi nó thì tốn tiền tốn bạc Phải về nhà làm cái gì? Xin ông bà hai Ban đầu thì còn có tiền cho nó Nhưng mà dần già rồi tiền ở đâu đủ để mà cho nó ăn chơi cái kiểu đó Người ta nhà mấy chục Cả trăm công đất ruộng Trâu bò đầy đủ các thứ Không thì cũng là công nhân viên chức Kinh doanh thứ này thứ nọ Người ta có nhiều tiền Còn hai ông bà già có mấy công ruộng à Sống chủ yếu nhờ Vào làm thuê làm mướn Cái thời điểm đó nó 13-14 Thì ông bà cũng 50 mấy rồi Đâu phải còn sức khỏe như hồi trước nữa đâu Mà nay lưng ra mận Để mà nuôi nó Người ta nói Là nó nói chuyện với ông bà hai Cực kỳ và gọi là mất dạy luôn Nó không có kêu ba má sưng con Mà tôi với ông bà Bình thường nó toàn xin tiền để mà xài Nhưng mà đợt đó cỡ đâu hai tháng trời Nó không có xin tiền gì hết Tưởng đâu là nó bớt xài tiền rồi Ai về đâu không phải Tại vì nó có tiền rồi Tiền ăn cắp con trâu của người ta đem đi bán Cái đợt đó nói với thằng kia Ăn cắp con trâu của cái ông ở trong sớm đem đi bán rồi chia tiền hai thằng xài Xài tới khi hết tiền thì lại ngửa quen đường cũ Lần này là nó ăn cắp mình ơn luôn Không có rủ thằng kia luôn Tại vì lần trước thấy rủ phải chia tiền Lần này nó muốn ăn mình ơn Nên không rủ Kết quả là sao Bị ông kia bắt dính Rồi lôi cái vụ mất trâu lần trước ra bắt đền luôn Đem ra tới chính quyền luôn Nó khai là lần trước nó với thằng kia ăn cấp Rồi bán cho ai bao nhiêu tiền Khai đầy đủ ra hết Cuối cùng thằng kia nó đâu có chịu nhận Nó nói không có Ác một cái là cái lúc ăn cấp Thì hai thằng ăn cấp Mà cái lúc bán trâu chỉ có mình Ên nó đem đi bán thôi Lấy lời khai cái ông mua trâu Ông chỉ nói có mình thằng lộc tới bán trâu cho ổng thôi Ông đâu có biết thằng nào khác nữa đâu Thành ra mọi tội lỗi Là nó gánh hết luôn Cái đợt đó ông bà hai cũng phải năng nỉ dữ lắm Lấy tiền tra đình con trâu cho người ta cho người ta mới bãi nại Không có thưa kiện nữa Chứ không thôi đợt đó là nó đi thụ Hoặc là đưa vô trại giáo dưỡng rồi Thời điểm đó Cái sự việc đó là ông hai ông cũng nóng rồi Ông về nhà ông la nó Thì nó cự lại Nó nói chứ tại ông bà có tiền mà giấu Không có chịu cho tôi Phải cho tôi thì tôi đâu có đi ăn cắp mà Ông nói ông bả mần cực khổ Nhà nghèo muốn chết tiền đâu mà cho xài hoài Muốn thì tự đi mần kiếm tiền mà xài Mình Anh Nó nói là không có tiền Vậy thì lấy tiền ở đâu ra mà đệnh con trâu cho người ta vậy Còn nói là tại ông ngu Phải chi ông cho tôi cái tiền đó đi Có Mình Anh tôi xài à Đằng này ông không cho Để tôi đi ăn trộm rồi chia với thằng kia Bây giờ tôi xài được có một nửa cái số tiền đó Mà ông phải đền hết nguyên cái số tiền Ngu thì cũng ngu Vừa vừa phải phải thôi Nó nói đúng y như vậy luôn Cái câu chửi đó là do Ông Chính hàng sớm sát bên ông nghe Ông kể lại trong nội nghe Ông Chính nói là nghe nó nói như vậy á Là làm như là Ông hai ông nhào tới ông tính quánh nó hay sao đó Mà không có rõ sao nữa Chuyện bên nhà họ Thì mình không có rành Nhưng mà ông Chính nghe bà hai nói là thôi đi Bỏ đi chuyện nó lỡ rồi Ông đánh nó thì có được cái gì đâu. Rồi nghe thằng Lộc nó nói là ông có ngon thì đánh tôi. Tôi đứng đây cho ông đánh luôn nè. Bà hai thì bà cứ can ra sinh hai cha con thôi đi. Thì sau đó cũng nghe bển là im re. Lát sau thằng Lộc nó bỏ đi đâu đó. Tới năm đó nó cũng 17 thì bữa đó ông hai không có ở nhà. Chỉ có bà hai ở nhà thôi. Nó đi chơi ở đâu về không biết Nó vừa về tới nhà Thì nó lôi đồ đạc trong nhà Trong nó đập banh chành hết Đầu tiên là ông chính Ông nghe tiếng cái lưu bị đập bể một cái cúp Rồi cái bà hai bà la làng lên Bà hỏi mày mừng cái gì vậy Lộc Không có nghe tiếng trả lời Mà chỉ nghe tiếp theo Sau đó là tiếng chén bể Rồi son nồi bị đập Kèm theo mỗi tiếng đập là tiếng thang trời Kêu xin dừng lại của bà hai Ông chính với hàng xóm có súng qua coi quá chừng luôn Coi thì coi chứ đâu có ai dám vô can Cái lúc ông chính mới nhìn qua Thì trước nhà có bốn cái lưu Mà chỉ thấy có một cái lưu bị đập bể hả Xong thì nó đang ở trong nhà nó đập son nội Nghe nó nói cái gì mà nghèo nè Lỡ nghèo rồi thì đập cho mạc luôn Cái là nó cầm búa nó đi ra nhà trước Nó đập nát toàn bộ những cái lưu còn lại luôn Tội nghiệp bà hai Bà cứ đi theo bà kéo nó lại Khóc lóc năng nỉ Xin nó đừng có phá nữa con ơi Con muốn cái gì thì má cho Nó nạt bà Nó hỏi chứ bây giờ bà có mua xe cho tôi không Bà nói con ơi con Tiền đâu mà má mua xe cho con Nó kêu bà vậy thì bà tránh ra Tôi đập tới chừng nào có tiền mua xe thì thôi Bà mà còn chàng ràng là tôi đập bà luôn Nó vừa nói nó vừa xô bà ra Thì cái lúc này người ta mới hiểu là nó đòi mua xe Mà không mua cho nó nên nó quậy như vậy đó Ông hai về tới Thấy nó đang quậy thì mới chửi nó Ông nói mày mà còn phá là tao đánh chết mẹ mày Nó nói tôi đứng đây nè Ông ngon thì đánh tôi đi Ông nhào tới đánh vô mặt nó Nó lùi lại mấy bước Sau khi mà lấy thăng bằng Nó dơ cây búa lên nó nhào tới nó chém ông Nó chém thiệt luôn chứ không phải chém chơi hơn là cái lúc đó bà hai bà xô ông hai ra kịp Chứ không thôi là chém trúng y phóc rồi Bà xô ông ra bà kêu chạy đi Nó chém ông thiệt đó Ông sợ lên ông tóc ông chạy đi Nó trượt theo không có kịp Bà hai cũng chạy chứ cũng không dám đứng lại nữa Sợ nó khùng lên rồi nó chém luôn bả Nó đứng đó ở trong nhà nó chém gãy luôn cây cột nhà luôn Ta nói mọi người đứng ở ngoài coi mà sởn gây ốc cái thằng này Nếu như mà lúc đó ông hai ông nhào vô đánh nó Nó chém trả lại thì ông chết Chắc lúc đó nó nghĩ ông chỉ hù thôi Chứ không có dám đánh nó Chứ nếu mà nó biết là ông đánh nó thiệt Thì chắc là nó chém ông thiệt luôn rồi Thế thì sau đó người của chính quyền tới hốt nó vậy Nhốt đau 3 ngày Thì ông bà hai lên làm giấy bảo lãnh cho nó ra Ông nội nói chứ lúc đó ông chính kể lại Mà cũng mắc cười Ông chửi chứ hả má nó Gặp con tao á hả Tao cho nhốt luôn chừng vài tháng vài năm cho nó biết cái cảnh Chứ ở đó mà mới ba ngày đi lật đật đi bảo lãnh cho ra Về nhà hai vợ chồng không có chửi một tiếng luôn Bà hai còn hỏi nó muốn ăn cái gì để bà đi nấu Ông hai cũng không có chửi bới gì nữa Nói là con người mai mốt con đừng có như vậy nữa Để chừng nào có dư rồi ba má mua cho Chứ bây giờ đâu có tiền đâu mà mua Con mà quậy nữa người ta nhốt con vô đó Rồi người ta đánh chịu không có nổi đâu con ơi Ông chính không nói trời đã cười tao nghe mệt Máu thiếu điều nó muốn lên tới não luôn à muốn, muốn lên tăng sông luôn Về sau này mới nghe bà Hai bà nói là nó thấy mấy cái thằng kia mua xe máy đi, nó cũng đòi mua xe theo. Nó đòi cả tháng trời, mà cái xe hồi đó lúc đó nó mắc muốn chết, tiền đâu mà mua. Có chiếc xe đạp cho nó đạp đi chơi là hên lắm rồi. Hồi đó trong xóm cũng đâu có được mấy người có xe đạp đâu. Có bao nhiêu tiền dành dụm là đền con trâu cho người ta hết rồi đó. Cái đợt đó nó quen con nhỏ kia ở bên xóm bên kia Xong rồi đi chơi làm sao đó Mà cuối cùng con nhỏ đó bỏ nó Chê nó không có xe máy nên bỏ Đi theo thằng kia Bởi vậy nó tức nó mới về nhà nó quậy Nó một hai đội mua xe máy cho bằng được Hết cái vụ xe máy thì tới vụ tiền Như đã nói thì thời điểm đó Ông bà hai đã 50 mấy 60 rồi Đi làm đâu có được mạnh như hồi trước Tiền bạc nó cũng ít đi rồi Cái thằng Lộc thì càng ngày càng lớn Lúc đó là nó lớn rồi chứ Nhưng mà không có lo làm Tối ngày ăn bám rồi xin tiền đi chơi Vậy mà cứ không có tiền thì là quậy Tiền bà hai bà cất ở đâu nó cũng rình để nó ăn cắp cho hết Tiết rồi bà đi đâu cũng đem tiền theo Tới nỗi tắm cũng đem tiền theo vô nhà tắm Chứ sơn hở là nó lấy hết Giấy tờ ruộng đất bà phải đem đi gửi nhà của người em bà Chứ cũng không có dám để ở nhà. Để ở nhà sợ nó ăn cắp, nó đem đi nó nó, nó bán hồi nào không hay. Vậy. Cái bữa đó ông bà hai đi cắt lúa, ông nội với cha của bạn Thành cũng có cắt luôn. Suộn của hai nhà cặp tranh nhau. Ai cũng dở cơm để đem theo, cắt tới khi nào đói thì lên bờ ngồi ăn cơm rồi xuống làm tiếp. Khi mà ngồi ăn cơm với nhau như vậy, ông bà hai có tâm sự Kể lại những cái chuyện mà nó ăn cắp vậy vậy đó. Ông bà hai nói là hồi đó nhiều người khuyên mà không chịu nghe. Cứ cưng con, chiều con quá. Bây giờ nó hư. Bây giờ ai nói nó cũng không nghe hết. Ông bà nói là ông bà rất là hối hận. Nhưng mà nó đã muộn rồi. Đang nói láp giáp thì nó đi ra tới. Bà nó làm hùng làm hổ. Nó hỏi là tiền bạc cất ở đâu hết rồi. Tại sao tôi xin tiền mà bà không cho Bà hai bà mới nói bây giờ tiền đâu nữa mà ra mà có Ba má còn đang cắt lúa nhà nè Đợi vài bữa cắt lúa nhà xong Đi cắt lúa mướn cho người ta Người ta mới trả tiền Mới có tiền cho con được Nó chửi thề luôn Nó nói bà đừng có xạo chó với tôi Tôi biết bà có tiền mà bà giấu nè bữa nay bà không đưa tiền cho tôi là bà tới số bà với tôi á Nó nhào tới nó móc túi nó kiểm tra túi bà hai Ông hai mới xu nó ra Ông đánh nó một bạc tay Thì cái lúc nãy Tới ngồi ăn cơm Thì cái lưỡi cắt để ở gần đó Nó nghiến trăng nó nói Chứ ông đánh tôi lần này là lần thứ hai rồi Tôi chết ông chết Nó xăm xăm nó đi tới Nó cầm cái lưỡi liềm lên Ông nội biết nó muốn làm cái gì Mới la làng lên Kêu ông bà hai chạy đi Nó chém chết thiệt đó Ngay cả ông bà nội với cha của Thành cũng chạy luôn Chứ ở đó biết đâu Nó cắt cổ mình hoang mạng nữa Ai nấy bỏ chạy Mỗi người một hướng Nó rượt theo thì rượt theo ông hai Ta nói mọi người súng vô la làng Là sớm kêu nó dừng lại đi Đừng có làm như vậy Ông hai chạy trước một đoạn Nhưng mà xui cho ổng Là ổng dắp cái cục đất ổng té xuống Thì cái lúc đó nó chạy tới Nó dơ cái liềm lên nó định chém ổng Ông nội nói trong bụng rồi rồi, ông hai ông tiêu rồi Không có cái đường nào mà sống được hết trơn Nhưng mà lúc đó Tự nhiên nó dơ lên xong nha Nó đứng yên bất động luôn Không có chém xuống được Ông hai ông lờm cầm ngồi dậy ông tính chạy đi tiếp Thì cái lúc đó là nó bị trời trồng rồi mà ông không có biết Trời đang thắng nắng Trong khe luôn Mà tự nhiên đúng cái giây phút đó trời âm u liền Không biết là cái lúc đó bị trời trồng như vậy thì nó sống hay là không Tại vì ở xa mình không có biết Nhưng mà tiếp sau đó là trời đánh một phát xuống là nó chết luôn Lúc đó ông nội, bà nội, cha của Thành Thấy rõ mồm một luôn Một cái tia sét mà nó dán xuống hai lần Trúng ngay chỗ thằng Lộc nó đang đứng luôn Y bốc đúng một cái chỗ đó thôi Ông hai ông chạy khỏi cách đó chừng bãi tắm thước thì thôi Khi mà trời đánh nó như vậy Ông đứng hình luôn Từ xa nhìn lại là ông biết Biết ông muốn chạy lại chỗ thằng Lộc đó Nhưng mà không chạy được luôn Sau này ông hai mới nói là lúc đó đó Cái kiểu xám xét nó có cái nguồn điện mà Mặc dù tia sét không xẹt trúng ổng Nhưng mà do khoảng cách quá gần Kiểu cái xung điện nó lan ra đó Nó làm cho cả người ổng tê cứng lại luôn Không có nhút nhích được Cử động không được Một lúc sau ổng mới từ từ, ổng nhẹ cái người lại, ổng cử động được. Ổng chạy lại chỗ thằng Lộc được. Thì quay lại cái câu chuyện lúc đó. Khi trời đánh trúng thằng Lộc hai lần như vậy, nó ngã ra. Bà hai bà cũng biết là nó không thể nào nó sống được rồi. Bà khóc quá trời luôn. Vừa khóc vừa gào lên, chắc cái kiểu mệt quá hay là sốc quá gì đó. Rồi cái bà khủy xuống luôn, đi không nổi luôn. Bà nội với cha của Thành phải dìu bà đi Từng bước từng bước lại chỗ của thằng Lộc Cha nói chứ đi gần tới tới nó thôi Là nó nghe cái mùi khét lẹt Tới nơi thì nhìn thấy mặt mày thằng Lộc nó đen thui hết rồi Quần áo thì trái xém Trời đánh tới hai lần mà Bắt đầu đem nó vô nhà làm đám tang Khi mà nghe kể lại Ai cũng nói là nó mất dạy quá Hai lần ruột chém cha mình. Cái thứ đó trời trồng là phải rồi chứ còn cái gì nữa. Chỉ tội nghiệp ông bà hai. Có một đứa con dồn hết ruột gan cho nó. Nói gì thì nói chứ nói chết rồi thì cũng tội nghiệp ông bà thương cho ông bà. Bởi vậy ông nội nói Phải chi là không có con đi. Thà là không có. Chứ mà có như vậy thì Thì cũng đâu có là cái gì nữa. Nó chỉ đem tới một cái cơn đau lòng Từ lúc nó sanh ra cho tới lúc nó lớn Thì cũng chỉ đeo mang thêm cái sự mệt mỏi gì nó mà thôi Ông nói hồi đó thằng Lộc mà nó đàng hoàng như con người ta Nó chịu khó làm ăn Thì chắc là gia đình ông bà hai sẽ rất là khá luôn Trời không đạt đải ai bao giờ Nói giàu thì không giàu nhưng mà khá là chắc chắn sẽ khá đó Tại vì ông bà rất là chịu khó làm ăn với lại dành dụm tiết kiệm dữ lắm Nội nói đâu xa, ngay cái thứ mình thấy là những cái thứ mà thằng Lộc nó phá ra đó Nếu mà còn giữ ở trong mình thì là khá hơn người ta rồi Thằng Lộc nó mất Thì bắt đầu có vài người nhìn thấy vong hồn của nó Người đầu tiên là phải ông Chính Thường thì ông Chính ông thức sớm lắm Sáng là ông ra trước nhà ông tập thể dục Ông hít thở khí trời các thứ đi Thì bữa đó ông dậy sớm Ông cũng ra trước nhà như mọi khi Trời thì tờ mờ thôi Chưa có sáng hẳn Nhìn qua nhà ông hai thì thấy Thấy được một người đi tới đi lui Ở trước sân nhà ông á Ông lạ Nói ai đâu mà giờ này đứng trước sân Mà sao đi tới đi lui kỳ vậy cả Cái tướng này thì không phải ông hai Ông mới nói trong bụng không lẽ thằng Lộc sao cả Cái là mới đi lại gần hơn để ông nhìn Thì cái bóng đen đó cũng đứng lại Quay nhìn chầm chầm vô ổng luôn Tuy là trời chưa sáng hẳn Nhưng mà ổng nói ổng có thể nhìn thấy Và biết được cái khuôn mặt người này bị trái đen thui Nó y rang như cái mặt thằng Lộc lúc chết vậy đó Nhìn thấy nó chớp mắt một cái thôi Là không còn thấy nữa ổng không có sợ ổng nói chắc giờ đó nó hạp dế với ổng Chứ không có gì đâu mà phải sợ Hồi nó còn sống ổng còn không sợ Nó chết rồi thì mừng gì được ổng mà ổng sợ Tới một người thứ hai Thấy vong hồn thằng Lộc là bà Tám Cái bà này là người duy nhất Ở trong xóm mà thằng Lộc nó gặp Nó chào hỏi Tại biết làm sao không Là bà có một đứa con gái Nhỏ hơn thằng Lộc một tuổi Nó khoái nhỏ này Cho nên nó gặp bà nó chào hỏi bà Nhưng mà bà với con gái bà Thì ghét cai ghét đắng cái thằng này Dễ gì mà chịu nó Thậm chí cả sớm đều ghét trong riêng vì mẹ con bà Tám Bữa đó là trạng dạng tối rồi Bà Tám đi chơi ở nhà người em bà về Về là đi ngang qua nhà ông hai Đi ngang qua thì có tiếng người hỏi là đi đâu về về cô Tám Bà nhìn vòng vòng Nhưng mà bà không thấy ai hết Bà tưởng là bà nghe lộn đi bà mới đi tiếp Thì mới được vài bước thôi Lại nghe cái tiếng hỏi là đi đâu về về cô Tám Bà mấy lúc này bà mới hỏi là đứa nào vậy bây Thì nghe trả lời là con nè Con ở đây nè Bà nhìn vô sân một cái Thì bà tá quả tâm tin luôn Tại vì một cái bóng nó đen thui Nó thường đứng lù lù ở chỗ đó đó Bà la làng la sớm bà chạy về nhà Hỏi chuyện gì bà mới kể lại Tính bà thì sợ ma đó vợ Bà nhìn thấy như vậy đó Cho nên là từ đó về sau Bà không bao giờ dám đi ngang qua nhà ông hai Đặc biệt là cái lúc trời giữa tối hoặc là tờ mờ sáng Bà hai thì bữa đó thấy Thấy bà mời thầy về nhà Bài ra một cái mâm cúng rồi tụng kinh Đọc khấn cái gì đó không rõ Sau này hỏi thì bà mới nói là Tụng để rước dông thằng lộc lên chùa Bà nói khi thằng Lộc chết rồi Cứ cách hai ba đêm bà lại chim bao thấy nó nó vẫn ở trong cái bộ dạng y hệt như cái lúc nó chết á. Và thấy nó quỳ lại bả. Nó nói là nó bất hiếu, nó xin lỗi bả. Đã nó nói bây giờ nó không có còn vô được nhà nữa, cụ quyền không cho nó vô. Tổ tiên nói nó là quá mất dạy, quá bất hiếu rồi, không có coi nó như người trong dòng họ. Bởi vậy nó chỉ có thể lang thang ở vòng vòng nhà thôi, có vô cũng chỉ được tới hàng ba. Thậm chí có khi nửa đêm Bà dậy bà đi tiểu đêm Thì bà nghe tiếng khóc thúc thích ở ngoài hàng ba Khi bà ghé mắt bà nhìn ra Thì bà mới thấy cái bóng đen ngồi bó gối ở ngay hàng ba đó Là bà biết đúng là thằng con bà rồi Cho nên bà lật đật bà mở cửa ra Nhưng mà lúc mở cửa ra thì không thấy nó nữa Bà mới đem chuyện này bà thưa với sư thầy Nhờ sư thầy gian tay giúp đỡ Sư thầy nói chắc cái chuyện đó nó có thiệt Cho nên nó mới báo mộng là như vậy Sư kêu thôi bây giờ Hồi còn sống nó bất hiếu Nó bị trời đánh chết Cổ quyền cũng tự mặt nó rồi Nhưng cha mẹ không có ai bỏ con bỏ cái hết Nó cũng đã trả giá cho cái sự bất hiếu của nó rồi Sư sẽ rước nó lên chùa Để cho nó nghe kinh mà tu tập Giảm bớt cái tội lỗi của nó đi Sớm ngày để nó được đầu thai siêu thoát Từ khi mà nó được sư rước lên chùa rồi Thì không còn cái chuyện tâm linh gì xảy ra nữa Liên quan tới nó nữa Ông hai thì mất hồi năm 2010 Còn bà hai thì mất 2 năm sau đó Cái nền nhà của họ hiện giờ là do một người cháu của ông hai Kêu ông bằng chú ở Và thờ cúng ông bà hai luôn Ông nội nói là Ai cũng thương con, cũng có con thương con hết Nhưng mà thương con thì phải dạy con cho nên người. Chứ không phải chịu chuộng quá mức để cho nó trở nên ngỗ ngược như cái thằng lộc trong câu chuyện. Thì cuối cùng đem đến sự phiền hà cho những người xung quanh, đem đến cái nỗi đau lòng cho chính bản thân người cha người mẹ. Những cái câu chuyện như vậy Thành nói là Thành nghe nhiều trên kênh rồi. Nhưng mà cái câu chuyện này cũng tương tự như vậy. Thành cũng muốn đem kể lại. Và bản thân Huy nè. Hồi xưa giờ Huy cũng nghe ở trong những cái xóm cũ của mình ở dưới quê Cũng đã từng nghe những cái câu chuyện con cầm dao dí cha xong rồi bị trời trồng cứ ngắt luôn Đó là một cái câu chuyện mà hồi đó Huy ấn tượng nhất lúc ở dưới quê Có, bản thân Huy đã từng nghe cái câu chuyện đó rồi Bà con đã từng nghe chưa Kể lại ngắn gọn bên dưới cũng được nhé Kể lại cho chúng ta cùng nghe Bạn Thành nói cái câu chuyện bạn gửi về tuy là hổng ma quỷ gì nhiều hết nhưng mà cái câu chuyện em muốn chia sẻ một cái câu chuyện nó ý nghĩa như vậy để mà sau này bản thân em làm bậc cha mẹ cũng sẽ làm cái gương để dạy dỗ cho con mình, rút ra cho mình một cái bài học trong cái việc dạy con nuôi nấng nuôi dưỡng tâm con từ tâm hồn cho tới cách hành xử bên ngoài Cảm ơn bà con đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay Bà con... Có những quan điểm như thế nào về cái câu chuyện này, về cái cách nuôi dạy con thì hãy bình luận bên dưới chúng ta cùng biết nhé. Mà đừng quên dạo qua võ hàng Shopee của kênh đặt ngày hôm nay để xem chúng ta có những cái món hàng gì cần mua thì chúng ta mua ủng hộ cho Huy nhé. Xin chào tạm biệt, chúc bà con một đêm ngon giấc